74. Ưu phục và danh vọng. Chúng ta nên sống như những người khờ mỏ bị cô lập trong một hầm mỏ sau một cuộc động đất. Bạn làm cái tốt nhất mà bạn có thể và cố không nghĩ về dị luận của kẻ khác. Đó là cuộc sống đích thực. Sống cho tự thượng đế, không phải cho những người khác có vẻ là khó. rồi vì bà không nhận thấy một phần thượng vật chất cho cuộc sống tốt đẹp của mình. Nhưng sự thật thì ngược lại, linh hồn của thượng đế sống bên trong bà sẽ thưởng bạc ngay tức thì và phần thưởng tinh thần này thì tốt hơn bất cứ cái gì mà bất cứ ai trao vật bạc. Một kẻ xu nịnh tăng bốc bạc bởi vì đi đánh giá thấp bạc. Do vậy Hãy sao bạc lắng nghe ý và ân hoan trước lời ca tụng của ý. Một kẻ chú ý quá nhiều đến cái mà những người khác nói về ý sẽ không bao giờ tìm thấy bình an thân hồn. Chú giải: Không nên chú ý quá nhiều đến những điều mà người khác nói, nhưng có lẽ cũng không nên phớt lờ hoàn toàn những dư luận đó. Dư luận của thiên hạ dù đúng hay sai cũng là một dịp cho ta xét lại mình. Tóm lại, ta có thể tham khảo những điều người khác nói về mình, nhưng không nhất thiết là phải nô lệ quá nhiều vào dư luận, bởi vì biết cạnh một số dư luận độc thì đa phần chúng đều vô căn cứ.